Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với uh, series xuyên việt tiểu lưu manh. Chương các ngươi chỉ là thợ học việc thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Long Hạo đã chế ra một cái phiên bản mà bom nổ chậm để bán cho nhóm người Thiên Vương Tinh. Tuy nhiên cái này không thể kéo dài quá lâu, thậm chí nó còn nổ ngay trong lúc chế tạo và Long Tích Đại Đế đã bị thương về vấn đề này. Bọn người kia thì còn tưởng rằng là nghiên cứu này có thành quả rất lớn. Còn xui bọn người Long Hạo là đến chỗ đám người thần học mà cho nổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiến trình ra sao. Lúc này Long Tích Đại Đế vẫn còn sợ hãi. Nếu như người khác dùng nó để nổ hắn thì hắn còn có thời gian phòng ngự. Dù là đánh lén thế nào thì cũng có thể phòng bị một chút. Nhưng lần này nó nổ ngay trên tay. Hắn không bị phế. Là may lắm rồi. Sau này người có muốn bán thì cũng không bán được đâu, lạc thành phòng bĩu môi. Cái này nhiều nhất nửa ngày sẽ nổ, không tồn tại được lâu, trừ phi là vừa làm vừa bán. Hơn nữa, thứ mà bên kia thực sự muốn đó là kỹ thuật. Trừ phi về sau cũng có người muốn lợi dụng nghiên cứu của chúng ta để lấy kỹ thuật, nếu không thì căn bản không thể bán được. Ta cũng không hiểu nha, đám dân địa phương này sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Thực sự cho rằng nếu lấy mấy thứ này, cộng thêm với kỹ thuật cốt lõi thì có thể đánh bại chúng ta sao? Long Tích Đại Đế khinh thường nói, thì cứ có người trả tiền là được rồi tiếp tục nghiên cứu đi lần này đến lượt ai đây Long hạo hỏi vết thương của Long tích đại đế chưa hoàn toàn hồi phục chắc chắn là không muốn làm vụ nữa ta sẽ làm Nguyên vó đại đế nói băng tuyết đại đế bảo vệ ta bọn ta đến chỗ của phái thần học có vấn đề gì thì phải lập đức tơ ra đi ngay là một cuộc thí nghiệm mạnh mẽ được bắt đầu các đại đế khác cũng bắt đầu chế tác ở bên cạnh có mấy vị đại đế bảo vệ khi xảy ra vấn đề thì sẽ kịp thời trấn áp Phái thần học ngẩn ngơ, bọn ta đang nghiên cứu tự dưng là có một trận nổ lớn chuyển đến, suýt chút nữa dọa cho mấy thần viên của bọn ta đái ra quần, còn tưởng rằng là hỏa diễm đại đế nổi điên. Họ nhanh chóng dẫn người tới kiểm tra, nhưng chỉ thấy địa bàn của hỏa diễm bị người khác làm nổ tung. Ai làm vậy? Đám thần viên nhắn cho nhau. Ai trong các người mở chiến hạm qua đây? Không phải là bọn ta làm, đám thần viên trả lời, cuối cùng cũng không kết luận là người nào làm được cả. Bảo người chú ý tới khu vực đó, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Đám thần viên cũng không nghĩ nhiều nữa. Âm! Uhm. Không lâu sau, phái thần học nổ mạnh. Chấn động lớn khiến đại điện sụp đổ. Vài dặm chung quanh thành khu vực chết. Một đám đại đế chậm rãi đi vào, không dám toàn lực ra tay. Nếu không thì phái thần học sẽ bị hủy mất. Lại là chuyện gì vậy? Phái thần học sửng sốt. Không phải là đang ở chỗ của hỏa diễm nhân nổ bom sao? Tại sao lại chạy tới chỗ bọn ta rồi? Đợi khi bọn hắn chảy đến thì vẫn chẳng có gì ngoại có một cái ổ voi khổng lồ Trên mặt đất nứt nẻ Cả một vùng đất không còn sức sống Rốt cuộc là ai làm Lập tức phái người đi điều tra đám thần viên cũng tức giận Bọn ta đang nghiên cứu mà người chơi một cú nổ mạnh bên cạnh bọn ta là sao Bọn ta làm sao có thể nghiên cứu được Âm uhm. Tiếng nổ lại vang lên Năng lượng dao động đáng sợ quét qua Nếu như không phải là khoảng cách quá xa Thì tất cả bọn họ đều bị ảnh hưởng Lại nữa đám thần viên sững sờ, thiên viêm tinh này nổi điên rồi à? giống như là núi lửa phun trào, thế nhưng rõ ràng lại không phải vậy. xung quanh đây làm gì có núi lửa? cũng không phải là núi lửa, lại không phải hỏa diễm đại đế, vậy thì là ai làm chứ? làm tốt lắm, long hạ huynh đệ đến lấy tiền kinh phí nghiên cứu đi. Sau khi nhận được tin tức, nhóm hỏa diễm nhân hưng phấn không ngừng, viêm linh trực tiếp hét lên. được, long hạ vội vàng chạy tới nhận một khoản tiền. Không phải là quá nhiều nhưng cũng 300 vạn điểm thần ma. Nếu người có thể bỏ ra nhiều tiền hơn thì nghiên cứu sẽ nhanh hơn. Dùng sao nhà khoa học cũng rất là cao quý. Ta chỉ mời được một vị đến nghiên cứu thôi. Long Hạo nói. Có thể nhanh đến mức nào? Viêm Linh hỏi lại. Nếu có thêm 500 vạn điểm thần ma làm kinh phí, ta có thể mời thêm hai nhà khoa học đến nghiên cứu. Chậm nhất là ngày mai sẽ cho ra sản phẩm. Long Hạo nói. Ồ, thứ này dễ làm như vậy à? Viêm Linh tò mò. Không phải, đây là vì bọn ta mới có được một trận pháp các ở trên khoáng thạch mới có thể nghiên cứu ra được. Hơn nữa còn dùng khoáng thạch, tổng hợp và các loại khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra. Nhưng mà số lượng không lớn, tài nguyên của bọn ta nhiều nhất chỉ chế được 50 viên thôi, lòng hạo nói. 50 viên, bọn ta muốn tất, viêm linh hai mắt sáng lên, nói ra một hơi, 50 viên là được rồi. Nói nhiều thì bọn ta cũng sẽ tự hoài nghi là nghiên cứu của các người phát triển tới mức nào. Các ngươi làm không được thì càng tốt, đến lúc đó toàn bộ, bọn ta đều sẽ dùng rồi, tài nguyên hay các gì khác của các ngươi cũng đều trở nên khan hiếm, đừng mơ mà lấy thứ này đối phó với bọn ta. Nhưng mà tiền, Long hạo do dự một chút, không phải là ta muốn mà đám nhà khoa học đó bọn họ muốn, ta cũng không dám dựa vào tài khoản của nhà khoa học đâu nha. Không sao, một viên thêm 100 vạn, đây là 1.000 ngàn vạn tiền đặt cọc. Viêm Linh không chút do dự lấy ra một đống hỏa nguyên tinh sau đó chuyển khoản một phần Kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác có thể bán, bán cho bọn ta hay không? Cái này Long hạo do dự thứ quan trọng như vậy làm sao có thể bán cho các ngươi Đây là không nghiên cứu được ra phải không? Nếu nghiên cứu ra được thì Viêm Linh chắc chắn sẽ không tìm hắn hỏi mua Người ra giá, giá đi nhà khoa học kia muốn bao nhiêu Viêm Linh nói Để ta về thảo luận với họ một chút nếu được thì nhất định sẽ bán cho ngươi Long Hạo suy nghĩ một chút rồi nói Trước tiền cứ về kể lại đã rồi nói sau Về việc có bán hay không thì hắn cũng phải hỏi rõ một câu Tiền tiến nhất thì chắc hẳn không thể bán Nhưng mà có thể bán bản cũ cơ mà Long Hạo rời đi Vốn là nghĩ muốn dặn dò một câu Nhiều nhất nửa ngày thì bom sẽ nổ Nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đợi Thành phẩm giao cho bọn họ rồi nói sau Đến lúc đó tiền cũng thu rồi Đám người đó muốn dùng lúc nào Thì cứ dùng Dùng để tự tử cũng được mà Trở lại đạo tràng mới vì đại đế đang nghiên cứu ra, ai nấy mang vẻ mặt bất lực. Mỗi loại khoáng thạch lại có khả năng chịu tải khác nhau, nhưng cũng chênh lệch không nhiều lắm, chắc là có liên quan đến người khắc trận pháp. Trình độ của người khắc trận pháp khác nhau, hơn nữa một lời rộng lớn như vậy, thì không thể mỗi lần đều giống nhau được chứ. Chỉ sai lệch một chút cũng có thể dẫn đến sức mạnh, thay đổi chịu tải. tiền Tuyết Hàn nói, đây chính là kết quả thí nghiệm của bọn họ. Vậy hiện tại đang nghiên cứu, kỹ càng hết chưa? Long Hạo hỏi. Bên kia vừa đặt cọc 1.000 vạn, làm xong khoản này thì chúng ta có thể nhận được 5.000 vạn. Ta thấy là chưa hết phải không? Còn thu mua nhà khoa học thì sao? Yên Tuyết Hàn cười lạnh. Hả? Làm sao các người biết? Long Hạo ngẩn ra. Thực sự nghĩ rằng tu vi của bọn ta chỉ để ngắm thôi sao? Tên nhóc nhà ngươi vẫn còn muốn lừa bọn ta. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Hòa diễm đại đế còn không phát hiện ra bản đế bản đế theo dõi ngươi một chút, ngươi có thể phát hiện ra sau. sao? Vẫn chưa nghiên cứu ra, các ngươi là phế vật à? Tất xúc tác tiên thiên và trúc cơ cũng đều cho các ngươi rồi. Thiết bị cũng mua cho các ngươi rồi, dược liệu thay thế cũng có rồi. Vậy mà các ngươi còn không nghiên cứu ra? Ở trong mật thất viêm linh tức giận, y chỉ và đám nhà khoa học của mình mà chửi rủa. Ta còn cần các ngươi làm gì nữa? Mấy vị nhà khoa học hỏa diễm nhân này chỉ biết nhún vai không dám nói lời nào. Bọn ta cũng cảm thấy kỳ lạ đây. Tài liệu thành phần các kiểu quân đà điểu đều phân tích ra rồi. Cũng có đồ thay thế sẵn rồi. Thiết bị không có vấn đề gì. Nhưng không thể tạo ra chất xúc tác. Bọn ta có thể làm gì đây? Nói cho các người biết, hôm nay mà các người không nghiên cứu ra được thì tất cả đều cút đi cho ta. Đổi người khác tới nghiên cứu. Việm linh nổi giận mắng. Học trưởng, mấy nhà khoa học vội vàng nói nhà khoa học này không phải là nói đổi có thể đổi được đâu. Nhà khoa học? Các người còn không biết xấu hổ. Các người nói với ta các người là nhà khoa học sao? Các người nhìn đám thân thích dị giới đi, người ta mới là nhà khoa học, còn các ngươi chỉ là thợ học việc thôi. Viện linh không chút khách khí mà chửi. Được rồi, bọn ta không biết phản bác ra sao. So với đám thân thích dị giới đó, bọn ta quả thật chỉ có thể nói là học việc, thậm chí ngay cả học việc cũng không bằng. Tộc trưởng, dù sao thì bọn ta cũng đã quen thuộc với thiết bị này rồi. Hơn nữa cái đám nằm vùng kia cũng chưa có nghiên cứu ra. Đám khoa học học việc có chịu nói. Nằm vùng... Tại sao ta lại nghĩ đến cái tên viêm liệt nhỉ? <cười> Lẽ nào đầu óc của người thiên viêm tinh chúng ta không so sánh được với đám thân tích dị giới kia? Trong lòng của viêm linh không cam, nếu giao kỹ thuật hạch tâm cho các ngươi, vậy các ngươi có thể nghiên cứu ra không? Kỹ thuật? Hạch tâm? Đám học việc hai mắt sáng lên, vội vàng nói. Tộc trưởng, ngươi lấy được kỹ thuật hạch tâm rồi à? Nếu có kỹ thuật hạch tâm, bọn ta nhất định có thể nghiên cứu ra. Được, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ mang về kỹ thuật hạch tâm, viêm linh hứa. Nếu như có kỹ thuật hạch tâm mà vẫn không thể nghiên cứu ra, thì hắn chỉ có thể nói là bộ não của người thiên viêm tinh bọn họ, quả thật quá kém so với đám người thân thích dị giới. Nhìn viêm liệt mà xem, chất xúc tác tuyệt vời đến bao nhiêu, đặt ở đây lại còn bày đặt không nghiên cứu, lại chạy tới nghiên cứu cái gen học chó má gì đó. Không phải là não bộ có vấn đề, thì là chuyện gì đây? Suy nghĩ một chút, viêm linh quyết định là đợi lấy được kỹ thuật nghiên cứu. Hỏa nguyên tinh thì sẽ ra lệnh. Cho Long hạo nhất định phải lấy được kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác. Nếu không thì sẽ đem chuyện này ra dọa chết hắn. Đám người Long hạo thảo luận cách lừa tiền của thiên viêm tinh, trong khi thiên viêm tinh thì lại đang thảo luận với tổ tiên và các hoàng giả về cách quý hiếp Long hạo. Sau khi đuổi phái thần học đi, làm sao để động thủ với đám người dị giới thân thích. Cuối cùng thì cuộc thảo luận hoàn thành, việc nghiên cứu bom đã được xác định. Pháp sư, trận pháp phía sau đều không cần nữa, đã không cần luyện chế nữa. Có hơn 100 viên khoáng thạch là đủ để họ đánh lừa những người thiên viêm tinh rồi, làm nữa thì có lẽ thua lỗ mất. Ta đã hỏi Beta ta rồi, phiên bản cũ của kỹ thuật xúc tác tiên thiên có thể bán, nhưng phiên phải cải tiến thì không bán được. Chất xúc tác trúc cơ cũng không bán, tiên bán nhất định phải chia cho bọn ta một nửa, Long Hạo truyền tống về nói. Được, kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác này bán lên một triệu, Yên Tuyết Hàn nói. Ta cũng cảm giác là cái giá này rất thích hợp, Long Hạo gật đầu. Nếu như họ có được kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác, sợ là sẽ trở mặt với chúng ta đó, Long Tích Đại Đế nói. Trở mặt thì trở mặt chứ, số tiền này lấy ra, thiên viêm tinh bị phái thần học hãm hại, còn lại được bao nhiêu tiền đâu, Long Hạo diễu cợt. Nếu như giàu có nhiều huyền giới thì ta cũng muốn ra giá ba triệu đó. Long Vân mặt không thay đổi nhìn hắn các người có thể đừng kéo ta theo được không? Huyền giới bọn ta đều bị các người lừa đến thảm rồi, vẫn cứ có việc gì thì lại lấy ra để làm ví dụ, vạch ra điểm yếu suất, bộ vui lắm sao? Trời tối rồi, về ngủ thôi. Ngày mai thông báo cho Viêm Linh đi giao dịch. Long Hạo bỏ một câu rồi quất đuôi rời đi. Mọi người gật đầu cũng đều tản đi nghỉ ngơi. Lúc này phòng nghiên cứu của Trần Hân Nghiên ở Huyền Giới, Trần Viên bê lốt. Tại sao người lại liên lạc với ta? Trần Hân Nghiên khó hiểu, mang theo chút vui vẻ. Ngươi muốn cùng ta tìm hiểu khoa học sao? Bê lốt trắng mắt ra. Nhưng lời của ngươi đã làm rán loạn mẹ nó tiết tấu của ta rồi. Nó khiến ta nghĩ là nên mở miệng như thế nào đây? Bê lốt trở lại chính đạo đi. Ta giá chỉ dẫn cho ngươi đi đúng hướng. Trần Hân Nghiên lại nói. Bê lốt hít vào một hơi thật sâu, nén giận nói. Thần viên Trần, ta... Xin hãy gọi ta là Tiến sĩ Trần. Trần Hân Nghiên nghiêm mặt nói. Được rồi, Tiến sĩ Trần. Có một chuyện ta muốn thông báo cho ngươi. Sắc mặt của Bê Lốt rất khó coi. Nếu các ngươi không trở về, các thành viên của thiên viêm tinh sau khi chinh phục được thiên viêm tinh, tương lai sẽ chừng trị các ngươi. Ta hy vọng việc nghiên cứu thần đan của các ngươi sẽ không giấu giếm gì với ta. Thần đan thực sự không quản tư liệu. Trần hân nghiên mặt không đổi sắc nói, bọn ta sẽ không trở về. Hiện giờ bọn ta đang đi đúng đường, bọn ta là những nhà khoa học vĩ đại. Khoa học cái đầu cha ngươi, Bê Lốt thở hồn hèn tức giận không thôi. Người có dám để ta điều khiển thiết bị của ngươi, kiểm tra thông tin tư liệu về thần đan không? Về lốt, ngươi muốn ăn cắp thành quả nghiên cứu khoa học của ta, Trần Hận Nghiến tức giận. Về lốt cạn lời, mẹ nó, ta chỉ muốn xác minh xem thực sự có tư liệu về thần đan hay không thôi. Lần trước ngươi tức giận đến mức trực tiếp cắt liên lạc. Lần này vất vả lắm mới bình tĩnh lại, đừng có làm ta tức giận nữa. tiến sĩ Trần, ngươi cảnh giác như thế, ta không thể không nghi ngờ là ngươi đang tự mình chiếm lấy tư liệu của thần đan. Bê Lốt nói, không có tư liệu thần đan, ngươi muốn điều khiển thiết bị của ta, đừng mơ. Trần Hân Nghiên hừ lạnh nói, ngươi làm vậy là đang phản bội thần học. Ta sẽ đưa ra thông báo, hội thần học sẽ khai chử ngươi, ngươi sẽ là tội nhân của thần học. Về sau, sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của thần học. Bê Lốt lạnh lùng nói, đám tả ma các ngươi, quả nhiên không thể chấp nhận các ngành học khác. Một khi có người làm trái các ngươi, các ngươi sẽ tiêu diệt, loại bỏ tận gốc. Ta đã nhìn thấu trong lòng các ngươi rồi." Trần Hân Nghiên lạnh lùng nói, Bê Lốt chất lặng, chẳng phải là chúng ta vẫn luôn như thế này sao? Trần Hân Nghiên, tại sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy? Ngươi là đang quyết tâm chống lại à? Ngươi cứ đợi đó, chờ chinh phục Thiên Viêm Tinh xong, nhất định sẽ tới xử phạt ngươi." Bê Lốt lại cất đứt liên lạc, trước khi cất đứt còn không quên lạnh lùng nói, "Sau Thiên Viêm Tinh sẽ là ngươi, Trần Hân Nghiên, phản bội thần học chỉ có thể chết thôi." Trần Hân Nghiên khinh thường lạnh lùng cười. Đang định tiếp tục thí nghiệm đột nhiên sững sở Sau khi trinh phạt được thiên viêm tinh Sẽ xử phạt ta Thần học tính chinh phục thiên viêm tinh sau Bây giờ thiên viêm tinh không chỉ có người bản xứ Mà còn có cường giả hai giới Chân hư và huyền giới Khủng bố nhất còn có cả thần ma đạo tràng Thì dựa vào thần học đi chinh phục thiên viêm tinh hiện tại Đây là đang nói đùa đó xong. Dựa vào cái này tới để uy hiếp ta Điều này rất phi thực tế nha Bởi vì ngươi thậm chí còn không thể Chinh phục được thiên viêm tinh nữa là ta, đợi đến lúc Long Hạo đến thì giúp ta hỏi một chút, khi nào thì bọn hắn chiếm Thiên Viên Tinh? Ta muốn qua đó một chuyến, nhân tiện lấy một số thiết bị qua đây. Trần Hân Nghiên nói, trước khi mỗi tiểu đội không gộp chung số liệu nghiên cứu thì nàng cũng không cách nào nắm bắt hết được. Lúc trước tiến vào chân hư giới, nàng đã không liên lạc với các thần viên khác trong hơn một tháng để cùng gộp tư liệu và số liệu vào. Nếu bây giờ bắt được phái thần học của Thiên Viên Tinh, nàng có thể lấy thêm được tư liệu mới. Được, thừa tiến giữ Trần. Bê lúc này cung kính nói. Sáng sớm hôm sau, Long Hạo cầm theo 50 quả bom tìm Viêm Linh. Đây là 50 quả bom, có thể tấn công cả đại đế. Ngay cả chiến hạm tinh không cơ giác gì đó cũng không ngăn cản được đâu, Long Hạo nói. Được, đây là 4.000 vạn còn lại, Viêm Linh sẵn khoái đưa tiền. À, đúng rồi, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Bom này chỉ tồn tại tối đa trong nửa ngày, sau đó sẽ nổ tung. Bởi vì sức mạnh của đại đế quá lớn, khoáng thạch bình thường không thể chịu nổi, Long Hạo lại nói. Sao ngươi không nói sớm chứ? Giờ đã qua bao lâu thời gian rồi? Viêm Linh biến sắc. Nửa ngày thì quá gấp. Ngươi làm thế này khiến một ta không thể chuẩn bị gì mà phải động thủ. Những thứ này làm sớm, mới làm mà, Long Hạo nói. Viêm Linh thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì được. Nếu không có việc gì nữa thì ta phải đi, không chậm trễ ngươi. Long Hạo nói. Chờ đã. Viêm Linh gọi Long Hạo lại lạnh lùng nói. Còn nhớ việc kỹ thuật hạch tâm chất xúc tác ta và ngươi nói với nhau không? Long Hạo vẻ mặt đau khổ thở dài có thể không cần nói hay không, nhà khoa học kia rất đắt. Bất kể tiêu hao bao nhiêu tiền, ta đều phải lấy được kỹ thuật của chất xúc tác." Long Hạo, đừng ép ta phải nói ra chuyện của ngươi." Viêm Linh cười lạnh. "Chỉ là, chỉ là nhà khoa học nói cần phải 5000 vạn mới đồng ý mạo hiểm, lấy giá một người là 1 triệu bán ra." Long Hạo nói. "Nói cách khác là cần 1 triệu 5000 vạn sau." Viêm Linh câu mẩy, "Đúng vậy, đây là việc lớn, gây bất lợi cho người nhà mình." Hẳn phải có đủ tiền để để thăng thực lực. Đến lúc đó thì mới có sức mạnh bảo vệ bản thân trước. Long hạo dừng lại một chút rồi lại nói. Hơn nữa chỉ có thể bán cho người hạch tâm, chất xúc tác tiên thiên. Vậy trúc cơ thì sao? Viêm linh không cam lòng. Chất xúc tác trúc cơ thì ta khuyên người không đền nghĩ tới. Long hạo thở dài. Nó nằm trong tay của một nhà khoa học thần bí mà chỉ có đại đế mới có thể tiếp xúc. Phạm là trên trúc cơ thì đều do nàng phụ trách. Cũng là người có tiền nhất trong thế giới của bọn ta. Chả Nếu không tính huyền giới, cùng với mấy trợ lý phạt tiền kia, thì quả thật Trần Hân Nghiên là người giàu nhất rồi, nhưng mà là được hưởng. Hẳn nữa, người yên tâm. Có chất xúc tác tiên thiên làm tiêu bản, thì cách chỉ dẫn, thì trúc cơ cũng có thể nghiên cứu ra được. Nếu như nghiên cứu không được, thì người cứ hỏi các nhà khoa học của người đi. Long Hạng nói, được. Ta cho người thời gian 2 ngày, phải lấy được hạch tâm chất xúc tác. một triệu 5 ngàn vạn, ta sẽ chuẩn bị cho người. Viêm Linh cũng chưa bao giờ là nghĩ Đến việc này sẽ có giá thấp hơn. Đến lúc đó giao dịch thì giết người cướp của mà không trả tiền. Long Hạo trực tiếp trở về đạo tràng, suy nghĩ nói. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó ẩn nấp trong bóng tối. Ta ở đạo tràng giao dịch, như vậy bọn họ sẽ không dám động thủ, mà vẫn có thể lấy được tiền. Được, ngay cả đường lui cũng nghĩ xong rồi. Mọi người gật đầu tán thưởng nhìn Long Hạo. Bọn họ đã có được 50 quả bom, nếu như không động thủ, nửa ngày trôi qua, bom nổ thì họ cũng thành cận bã. Long Hạo nói. Phái thần học lúc này xui xẻo rồi đây. Phái thần học giờ phút này vẫn đang ngơ ngác. Bọn họ tìm cả nửa ngày mà không tìm ra người gây ra vụ nổ. Cuối cùng chỉ có thể quay về. Không bao lâu thì họ nhận được thông báo ở bên trên là nhanh chóng thu lập thiên viêm tinh. Sau đó đi huyền giới để trừng phạt Trần Hân Nghiên, người đã phản bội thần học, cần phải thanh trừ. Nhóm nằm vùng lần lượt trở về. Ai mang được thiết bị trở về thì nhất định mang về. Sau đó đặt bom ở đó và Diễm Đại Đế cầm 10 quả bom mang theo đám hỏa diễm nhân thổi còi phát động xung phong như thật. Đuổi thần học xây dựng lại Thiên Viêm Tinh, và Diễm Đại Đế giận dữ hét lên, tiếng gào giận dữ vang dội cả nửa Thiên Viêm Tinh, người của thần học ngẩn ra, "Tin sư nó, bọn ta dự định công kích các ngươi, các ngươi lại xuất thủ trước, ai cho các ngươi can đảm đó chứ?" Một trận chiến bắt đầu, chiến hạm tinh không trôi nổi trên hư không, sát thủ tinh không cũng xuất hiện, không có cơ giáp Đám đẩy tớ của thiên viêm tinh, các người cũng dám phản kháng, muốn bị chu di tam tộc à? Thần viên bê cơ gào thét điều khiển chiến hạm, lạnh lùng nhìn hỏa diễm đại đế đang tấn công. Hôm nay, nếu thiên viêm tinh không hoàn toàn đầu hàng, chắc chắn sẽ tận diệt cả tộc. Một đám tả ma ngoại đạo, chi thức truyền thừa chân chính của thiên viêm tinh ta mới là hệ thống mạnh nhất, hỏa diễm đại đế tự hào nói. Truyền thừa chân chính, hệ thống mạnh nhất ư, bê sửng sốt. Không lẽ người thiên viêm tinh vẫn luôn ẩn thân sau? Nhưng trước đây bọn ta bắt nạt các người tàn nhẫn như vậy. Cơn giả cấm kỵ của các người cũng không về được. Các người cũng chưa từng điên cuồng đến vậy. Hiện tại lại nói cho bọn ta biết là các người còn có truyền thừa chân chính, hệ thống mạnh nhất sau Giết! Giờ này chắc chắn là não của đám người thiên viêm tinh đã uống nước rồi. Trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đi. Bê cơ ra lệnh, chiến hạm liền bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Hôm nay để cho đám người dị giới các ngươi nhìn sức mạnh truyền thừa của bọn ta. và diễm đại đế cười ngạo nghễ bom khoa học giết hết đám người ngu ngốc này cho ta. tiếng nói vừa dứt thì từng luồng sức mạnh bay ra, vốn những quả bom đã đạt đến giới hạn chịu đựng lập tức ầm mầm phát nổ. bốn mươi quả bom cùng lúc nổ mạnh thì đó là cảnh tượng gì? nó tương đương với bốn mươi vị đại đế ra tay, tuy không phải là một đoàn toàn lực nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. trong mắt đám người bay cờ mặt đất nứt toát ra ngọn lửa đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Đám sát thủ tinh không còn chưa kịp lao ra thì đã trực tiếp bị năng lượng đáng sợ này, nuốt chừng. hư không sụp đổ, có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không. Sức mạnh kinh hoàng quét ra, chiến hạm ở tinh không xa xa cũng rung chuyển dữ rồi, bị ảnh hưởng mà bung ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người bệnh cờ kinh hãi, bom khoa học là cái gì? Đây không phải là quá kinh hãi rồi sao? Đám sát thủ tinh không chống lại sự tồn tại của cấm kỵ mà còn chưa kịp làm gì đã trực tiếp biến mất rồi. Đây chính là truyền thừa chân chính của thiên viêm tinh sau. Thật là khủng khiếp. Truyền thừa chân chính của thiên viêm tinh thật đáng sợ. Có một vũ khí khủng bố như vậy mà vẫn luôn chưa sử dụng. Bề cờ kinh hoàng nói. Giết. và diễm đại đế nổi giận thét lên. Rồi một quả bom cong tới. Tiếp của ta một quả bom khoa học đây. Chạy đi. Quả bom khoa học này rất khủng khiếp. Chiến hạng ngăn không nổi đâu. Bề cờ không chút suy nghĩ gào thét lên. Đám thợ săn tinh không đã toi hết rồi. Bền lửa Trong phạm vi trăm rậm đều là một vùng đất chết. Mặt đất đã bị phá hủy, hạ thấp xuống mấy tầng. Sức mạnh này quả thực là quá kinh người đi. Điều đáng sợ nhất là lực sát thương của những quả bom này không chỉ có mặt đất, mà cả hư không, không thấy hư không đều bị đánh nát rồi sau Phả dêm nhân cũng kinh ngạc. Đám người dị giới thân thích cũng thật là giỏi đi. Quả bom này quả là khủng bố. Cái này nếu như dùng đối phó với thiên viêm tình chúng ta, vậy thì ai có thể ngăn được chứ? Uhm. Lúc này trên trời bom lại nổ mạnh. Lực lượng cực mạnh va chạm, chiến hạm dùng chuyển dữ dội, mấy chục họng phúng đều bị phá hủy. Nhìn thấy trận chiến trên bầu trời, Giang Tây Huyền lặng lẽ nói. Quả bom này tập hợp tại một điểm sau. Đương nhiên, điều này có thể giảm thiểu tổn thất thấp nhất, Long hạo nói. Bọn ta cố gắng hết sức khống chế thực lực, không khống chế quá xa. Nếu không thì cũng không cần mời Ngao Bính Đại Nhân và Thái Cơ Nương Nương qua hợp tác với đám đại đế. Hai vị thần ma của đạo tràng cùng đám người Yên Tuyết Hàn đang ở bên cạnh vụ nổ nhằm khống chế sức mạnh vụ nổ. Nếu không, hơn 40 Việt đại đế liên thủ, thiên viêm tinh này căn bản không cầm cự được. Nơi này lập tức sẽ có một chỗ đứng nhỏ nhỏ cho bọn họ, sau này còn là đối tác của nhau, càng phá thì mình càng lỗ chứ ai. chạy chạy mau, bê cơ gần như dòng hết toàn lực gào thét lên. Có bom khoa học này thực sự do con người chế tạo sao? Bất quỷ quả nào cũng đều có uy áp đáng sợ. Làm lay động cả một chiến hạm cứng, nếu như thêm vài quả nữa thì chiến hạm sẽ nổ tung mất. Cho đến khi hiểu rõ khoa học, tuyệt đối không được tấn công vào thiên viêm tinh. Phái thần học sợ vãi tè rồi, những xúc tu nhạy bén nói với họ rằng nếu không toàn lực chạy trốn thì tất cả đều phải chết. Lúc này hỏa diễm đại đế ném thêm một quả bom rồi khoanh tay cởi lạnh. Truyền thừa chân chính của thiên viêm tinh là khoa học. Các ngươi cho rằng võ đạo là nghề chính của bọn ta sao, đúng là lũ ngu. Người của hai thế giới đều im lặng theo dõi, người cứ tiếp tục giả bộ đi, bọn ta sẽ không vạch trần ngươi đâu. Ngừng một chút nhìn chiếm hạm tinh không chạy trốn, hỏa diễm đại đế trực tiếp xé rách cử không đuổi theo. Hôm nay, một người trong các ngươi cũng đừng hỏng chạy thoát. Cứ mà đại đế, ngươi đi theo xem tình hình đi, thiên tuyết hàn nói, thiên viêm tinh này hẳn không đơn giản như vậy. Nàng vẫn nhớ rõ là hỏa diễm đại đế từng nói qua, thực lực của thiên viêm tinh không đơn giản như vẻ bề ngoài đủ an toàn âm thầm đi theo nhưng cách xa một chút kim linh đại đế dặn dò được tú ma đại đế khẽ gật đầu rồi đuổi theo và diễm đại đế thì đuổi theo chiến hạm tinh không trực tiếp tiến vào tinh không luôn lực lượng khủng bố lần lượt bắn phá một quả bom nổ mạnh tinh tú trung quanh rung chuyển chiến hạm đã tràn đầy vết nứt chiến hạm chống lại đại đế nhận vài quả bom và sự bắn phá của đại đế thì căn bản là không chịu nổi tên này vẫn liều chết đuổi theo không buông sau về mặt bê cơ âm trầm giọng nó gấp gáp liên lạc với cấp trên chưa thành viên bê lốt đã liên lạc với bên trên rồi bà chúng ta đến thiền ngân tình trước bọn họ sẽ đón chúng ta một giọng nói phát ra từ chiến hạm lập tức chạy đến thiền ngân tình dùng hết toàn lực đi bê cơ gào lên chiến hạm đã bị hư hỏng rồi nếu như không chạy nhanh thì hỏa diễm đại đế sẽ đuổi kịp người đừng có đuổi nữa đuổi không kịp đâu trở về đi Bê cơ nhìn hỏa diễm đại đế vẫn cún cút đuổi theo, vẻ mặt đau khổ. Có cần phải tàn ác như vậy không? đều đã giết đến tận tinh không rồi mà. Hỏa diễm đại đế lạnh lùng cười. Nhận thêm một quả bom khác của ta đây. Tổng cộng có 10 quả bom, hiện ta còn hai quả, phải dùng hết trong nửa ngày, nếu không nó sẽ nổ tung. Thay vì để lãng phí chi bằng đuổi theo, dọa bọn thần học này sợ cả đời không dám quay lại. Uhm. Tinh không chấn động, vết rách lấp lé. Hỏa diễm đại đế truy đuổi mãnh liệt mà đánh, đuổi theo chiến hạm đến cả thiên ngân tinh. Oanh một tiếng, chiến hạm tinh không nổ tung, toàn bộ thân tàu lung lay sụp đỏ, gần như là bị phá hủy. Thiên ngân tinh đã gần ngay trước mắt, và diễm đại đế vẫn cứ đuổi theo, sắc mặt mệt mỏi đến trắng bệch hắn thở hào hẻn như một con bò vừa động đực. Đây chính là sự khác biệt giữa con người và chiến hạm, dù có mạnh đến đâu thì rồi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng chiến hạm thì khác, chỉ cần có đủ năng lượng, nó không bao giờ biết mệt. Hả hả, người đuổi tiếp đi, Sắp đến Thiên Ngâm Tinh rồi, ngươi có thể làm gì được ta?" Baker đứng trên chiến hạp cười nhạo, "Đợi ta quay về thần học dẫn quân tới, nhất định sẽ chinh phục Thiên Viêm Tinh ngươi, tiêu diệt tất cả các ngươi." Khuôn mặt tái nhợt của Hỏa Diễm Đại Đế hiện lên một tia lạnh lùng, "Trên Thiên Nguyên Tinh các ngươi có người sao?" "Cái gì?" Baker sửng sốt, bốn phía tinh không vặn vẹo, mấy võ giả của ấn ký Hỏa Diễm bước ra, băng qua tinh không, uy áp khủng bố chấn động quét ngang cả bốn phương thiên địa. "Quái thần học" Món nợ của chúng ta cũng nên tính rõ ràng. Một trong số họ cười lạnh đánh ra một chưởng, trường. trường lực quần quận chấn động tinh không, làm tinh không đều tan vỡ. Năm vị. Không ngờ lại xuất hiện thêm năm cường giả cấm kỵ. Một người trong đó còn đạt tới đỉnh phong. Ở phía xa xa, Thu Ma Đại Đế khiếp sợ nói. Quan trọng nhất là tất cả đây đều là hỏa diễm nhân. Lai lịch thực sự của thiên viêm tinh là đây sau. Ngọn lửa vô tận tràn ra. Năm vị Đại Đế liên thủ phong tỏa hư không khiếp sợ bắt đầu hòa tan. Bê ở trong chiến hạm kinh hãi thét lên. Người của ta đâu? Thần viên Bê lốt. Tại sao còn chưa đến tiếp ứng? Thần viên Bê cơ. Thần viên Bê lốt gặp rắc rối rồi, tạm thời không thể ra tay trong lúc này. Ở trong chiến hạm có một giọng nói nức nở vang lên. Bê cơ trợn trắng mắt ra. Bê lốt, con mẹ nó, người lửa ta, trong thiên ngân tinh con bà nó, cất giấu một đám hỏa diễm nhân. Tại sao người không nói sớm? Cách đây rất lâu, Thiên Viêm Tinh ta đã bước vào Thiên Ngân Tinh. Người của các ngươi chậm chạp, không thể cử lực lượng mạnh hơn để chinh phục Thiên Viêm Tinh, là bởi vì sức mạnh của Thiên Ngân Tinh đã bị bọn ta kìm hãm từ lâu. Và Diêm Đại Đế cười lạnh, đầu hàng đi Baker Cơ. Các đầu hàng còn mạng sau, dù sao cũng đều là chết. Tại sao lại không dễ dụa một chút? Bây Cơ lạnh lùng nhìn đám Đại Đế, tuy rằng đã bị dọa sợ đến cho không xong rồi, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Đầu hàng và làm việc cho ta, ta có thể để người nghiên cứu khoa học. Và Diễm Đại Đế bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi đã thấy được uy lực của quả bom, đây chính là truyền thừa khoa học, khoa học còn có rất nhiều truyền thừa. Ngươi bảo ta nghiên cứu khoa học, bê cơ sửng sốt, ngươi đuổi giết ta tàn ác như vậy, giờ ngươi lại nói là muốn chiêu hàng ta. Đúng vậy, ngươi có sẵn nền tảng của thần học, tham gia vào nghiên cứu khoa học chắc chắn có thể trở thành nhà khoa học. Về sau nếu như tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, thì ngươi sẽ phát hiện ra thần học chẳng là gì cả, và Diễm Đại Đế nói. Baker im lặng, giờ ta đều cảm thấy thần chẳng là cái thổ tả gì rồi. Người nói khoa học có rất nhiều truyền thừa, chế ra quả bom quét sạch bọn ta. Nếu có thêm mấy cái truyền thừa nữa, vậy không phải là tung hoành cả tinh vực rồi sao? Đầu hàng hoặc là chết, năm tôn đại đế hở hững nói. Ta đầu hàng, ta làm việc cho các ngươi. cờ không chút do dự. Nó có thể không chết, lại còn có thể nghiên cứu khoa học lợi hại như vậy, chỉ có thằng điên mới không đầu hàng. Mà diêm đại đế hài lòng gật đầu, sau đó nói. Mọi người, chúng ta cùng nhau trở về Thiên Viêm Tinh Còn có một đám người dị giới nữa Còn có một đám Bê cơ ngẩn ra Thiên Viêm Tinh không phải chỉ có các ngươi và phái thần học ta sao Từ khi nào lại có thêm một đám vậy Chuyện lớn như vậy mà tại sao ta không biết Người về trước đi Ngày mai bọn ta sẽ về Để lấy bí pháp phong tỏa Thiên Viêm Tinh Cố gắng hết sức để quét sạch đám người dị giới Năm tôn đại đế mở miệng Được Và diêm đại đế hài lòng gật đầu trực tiếp bắt lấy chiến hạc đã bị hư hỏng trở về thiên viêm tinh ở trong bóng tối Thu Ma Đại Đế cũng lặng lẽ rút đi cũng may lán ở cách khá xa nếu như bị đám người kia phát hiện thì nhất bị cũng bị tóm lại ở đây trở lại thiên viêm tinh Hỏa Diễm Đại Đế không đề cập gì đến chuyện mấy vị Đại Đế chỉ nói là tự mình bắt được chiến hạc thần viên Baker thì đã đầu hàng thần phục thiên viêm tinh thông tin này khiến cho Hỏa Diễm Nhân cực kỳ phấn khích bọn họ bất luận là nằm vùng hay cái gì đó thì đều không hiểu rõ về thần học cũng như đám thần viên, cơ sở dữ liệu mà bọn họ nắm được. Cũng không bằng đối phương. Việc Baker gia nhập vào sẽ làm cho nghiên cứu tiến triển nhanh hơn và có thể cho ra sản phẩm tốt hơn. cú ma đại đế thì kể hết những gì mình thấy được cho mọi người, làm cho cả đám bị sốc. Không ngờ thiên viêm tinh này lại có sức mạnh cường đại như vậy. Còn có nằm tồn đại đế, trong đó có một vị càng là đỉnh phong. Thực lực của thiên viêm tinh quả thật là khiến người ta bất ngờ. Yên tuyết hàn thản nhiên nói, nàng cũng không quan tâm bởi vì nàng mạnh hơn đại đế đỉnh phong nhiều. Hơn nữa, cứu viện của thần học không tới lại bị người khác ngăn chặn. Năm tôn đại đế kia không phải là người có cảnh giới cao nhất, thú ma đại đế nói tiếp. Mặc kệ thế nào, có thể hơn được chúng ta hay sao, Long hạo nói với giọng điệu khinh thường. Mọi người gật đầu, bọn chúng cho dù có nhiều đại đế hơn nữa thì có thể nhiều hơn hai mươi mấy vị như họ hay sao. Hơn nữa, Yên Tuyết Hàn còn lợi hại hơn so với đại đế đỉnh phong, đủ để một mình chống lại mấy người. Chàng chủ, trước tiên cứ cho thuê hai vị thần ma đi, Yên Tuyết Hàn nói. Đúng, hai vị này chính là vương bài, lòng hạo nhích miệng lên, bọn ta thuê trước, đến lúc đó để xem các người làm thế nào. Mặt Giang Thái Huyền khẽ mỉm cười gật đầu, tiền được tặng không thì ngu sao không lấy. Viêm linh, kỹ thuật hạch tâm đã lấy được, người gòn góp đủ tiền chưa, long hạo phát ra tin nhắn Nhanh vậy sao? Viêm linh sửng sốt, người có vẻ còn tích cực hơn cả ta. Bọn ta vừa đánh xong phái thần học chưa được bao lâu. Làm việc thì phải có hiệu suất chứ, lòng hạo thản nhiên nói. Giao dịch ở thần ma đạo tràng, đừng nghĩ tới việc đổi nơi khác, ta chỉ giao dịch ở đây thôi. Viêm linh trầm mặc, con lòng xà này thật là cẩn thận, hay nó đã nhìn ra tâm tư của ta. Có điều việc này cũng không thành vấn đề gì, chờ ta lấy được kỹ thuật hạch tâm, ta sẽ khui ra chuyện của ngươi, để ngươi và đám nhà khoa học kia đi chết còn nữa người có thể đợi cả đời trong đạo chẳng hay sao rất nhanh thì viêm linh mò tới lần này hắn mang theo cả một đống tài nguyên lớn cơ hồ đã vơ vét tất cả tài nguyên còn thừa lại của thiên viêm tinh bọn người yên tuyết hàn sớm đã ẩn nấp vẻ mặt viêm linh thì tươi cười đây là tiền long hạo huỳnh đệ ta biết ngay ngươi là người chân thật mà lão ca cũng rất chân thật long hạo nhếch miệng cười nói vui vẻ lấy tiền lão ca đây chính là kỹ thuật hạch tâm ngươi lấy về tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được Được. Viêm linh mỉm cười gật đầu vội vang chạy về, giao lại kỹ thuật hạch tâm cho các nhà khoa học của mình. Không phải là chúng ta nghiên cứu bom sao? Baker cầm kỹ thuật hạch tâm với vẻ mặt hơi bối rối. Bom lợi hại như vậy, các ngươi lại không cho ta nghiên cứu, đi bắt ta nghiên cứu cái chất xúc tác tiên thiên gì đó. Các ngươi làm vậy là đang xem thưởng ta sao? Ta chính là thần viên, cũng hết sức quan trọng trong phái thần học. Mặc dù hiện tại ta đầu hàng, nhưng các ngươi làm vậy là không để thần viên làm nhà khoa học phải không? Các người thực sự không muốn ta nghiên cứu bom, không yên tâm để ta tiếp xúc cơ mật cũng được. Nhưng có thể để ta đi nghiên cứu gen học với viêm liệt hay không, đây mới là con đường đúng đắn chứ. Các người hết lần này tới lần khác lại muốn nghiên cứu cái gì mà chất xúc tác tiên thiên chết tiệt này. Muốn có được dược liệu tiên thiên nhiều như vậy để làm gì, nó cũng chỉ có ích đối với cấp tiên thiên. Các người đổi thành một đạo quả thử xem dược liệu tiên thiên này chả có một chút xíu tác dụng nào. Bảo người nghiên cứu thì nghiên cứu đi, sao nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiện tại ngươi đang là nô lệ đó nhỉ Viêm Linh nói với giọng lạnh lùng Được, ta thừa nhận ta bị các người bắt Nhưng ta không phải là nô lệ Thần viên vĩ đại sao có thể làm nô lệ được chứ Ta chỉ là tạm thời khuất phục các ngươi Chờ ta học xong khoa học Thần học sẽ tới cứu ta Ta nhất định sẽ trả lại nỗi nhục lần này cho các ngươi Người ngoài hành tinh ngu xuẩn Các nhà khoa học nhìn Baker với vẻ khinh thường Vậy mà lại muốn đi nghiên cứu bom Và gen học cái thổ tả gì chứ ta cảm thấy đầu óc của viêm liệt bị hư mất, chính là do tên Baker này làm hư. Baker không phản bác, hắn muốn ẩn tàng, hắn muốn học tập khoa học, giống như là nội ứng của hỏa diễm nhân vậy. Vừa mở dụng cụ ra, thì Baker đã thấy một thỉnh cầu liên lạc sắc mặt lập tức liền đen lại, bề lốt. Kết nối đi, để bọn ta cùng nghe xem hắn nói gì với người. Viêm Linh nói. Không đợi Baker có phản ứng, thì nhà khoa học hỏa diễm nhân đứng bên cạnh đã trực tiếp hỗ trợ xác định Con xúc tu xuất hiện trên màn hình. Baker, các người ở đâu? Vừa xảy ra chút chuyện, bọn ta sẽ tới tiếp ứng cho ngươi ngay. Tới tiếp ứng cho ta? Belot, Lốt, ta phát hiện, con mẹ nó, ngươi càng ngày càng biết nói đùa. Chúng ta đều bị bắt con mẹ nó rồi thì ngươi còn tiếp ứng kiểu gì? Viêm linh đẩy Baker ra tín hiệu cho đáp ứng. Baker hít sâu một hơi mà nói. Thần viên Bê Lốt tôn kính, ngươi không cần tiếp ứng cho bọn ta. Ồ, các người đã tiến vào thiên ngân tinh hay sao? Vậy mau tới... Chúng ta đã bị bắt, tất cả bị dệt rồi. Baker nói với vẻ vô cảm. Bê lốt ra. Như vậy thì ta thực sự không cần tới tiếp ứng. Cơ mà chi tiết này cũng không đúng lắm. Người bị bắt, thế nhưng chúng lại không giết người hay sao? Bọn họ không giết ngươi hả? Ngươi còn có thể mở dụng cụ sau. Bê lốt cảm thấy rất kỳ quái. Thiên viêm tinh này có phải bị ngu ngốc rồi không? Hay là muốn dùng Baker để dẫn dụ bọn họ qua bên đó? Hiện tại bọn họ đang cần ta. Và ta cũng đang cần bọn họ cờ bình tĩnh nói bị bắt đã lâu như vậy nên đã sớm trở nên tỉnh táo bọn họ cần người làm gì mà người cũng cần họ là sao bề lốt bối rối đúng, bọn họ cần ta làm nghiên cứu còn ta thì cần học tập khoa học cờ nói trong sự sợ hãi mang theo cả vẻ cuồng nhật khoa học thực tế quá là đáng sợ trên một cái chớp mắt chúng ta đã bị diệt sạch khoa học chính là hệ thống thần học siêu việt người, người nói cái gì các ngươi bị khoa học đánh bại à Bê Lốt sợ là mình nghe lầm, mẹ nó, người cũng nói khoa học với ta sau là còn bị khoa học đánh bại sao? Đúng vậy, khoa học, bề cờ kích động nói, hệ thống bom khoa học, chiến hạm cũng không đỡ nổi, còn có gen học, dùng toàn bộ những thứ này đủ để cải biến toàn bộ tinh vực, tung hoành cả chư thiên cũng không thành vấn đề. Chiến hạm cũng không đỡ nổi ư? Bê Lốt bối rối, khoa học thực sự lại khủng bố đến như vậy sao? Đúng, cho nên thần viên Bê Lốt xin đừng liên lạc lại với ta nữa. Ta muốn hiến thân vào lĩnh vực khoa học, một lòng nghiên cứu khoa học, cũng không muốn tiếp tục quản tới những chuyện còn lại, Baker nói. Tất cả bên cạnh đều là người của hòa diễm nhân, ta không nói vậy mà được sao? Ngươi, ngươi cũng bị tẩy não rồi à? Bề lốt kinh hãi. Đầu tiên là Trần Hân Nghiên, giờ lại đến Baker. Chẳng lẽ khoa học thực sự cường đại đến thế sao? Bốp. Viêm liệt trực tiếp, ngắt đứt liên hệ lạnh lùng nói. Nghiên cứu cho tốt, nghiên cứu ra được chất xúc tác này, chúng ta mới có thể một lòng nghiên cứu học. Nói không sai người muốn một lòng nghiên cứu khoa học Thì không cần để ý chuyện khác Viêm Linh nói với vẻ tán thưởng Ở tại Thiên Ngân Tinh Bề Lốt rất là hoảng hốt Vì sao? Đây là vì sao chứ? Khoa học này đến tột cùng là cái gì? Vì sao? Trần Hân Nghiên tiếp xúc với khoa học Thì lại phản bội Mà hiện tại Baker cũng biến thành cái bộ dạng này Trực tiếp từ bỏ thần học luôn Các người làm vậy là đang sỉ nhục Không, không được Ta lại tìm Trần Hân Nghiên hỏi một chút Khoa học này đến tột cùng là cái thứ gì? làm sao lại có thể lập tức diệt người của chúng ta nhanh như vậy được? Bê Lốt không bình tĩnh nổi, hắn nhất định phải giải ra được khoa học là gì, đến tột cùng là hệ thống gì mà có thể tẩy não người ta nhanh như vậy, là còn muốn hiến thân vào lĩnh vực khoa học, còn có thể chiến thắng được chiến hạm tinh không của bọn người base cơ? chuyện chiến thắng chiến hạm tinh không này thì cũng không có gì, bởi vì chiến hạm tinh không chỉ có thể chống đỡ cường giả cấm kỵ, rất khó có thể giết được cường giả cấm kỵ, trừ phi là mấy tàu chiến hạm liên thủ. Mới có thể đảm bảo giết chết cường giả cấm kỵ, nếu là một số cấm kỵ xuất thủ đánh nát chiến hạng tinh không, giết người của hắn vậy thì không nói, nhưng bây giờ lại là khoa học, cái thứ mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho dù ngươi nói Thiên Viêm Tinh lại ra cấm kỵ hoặc là cấm kỵ đi ngoan qua Thiên Viêm Tinh thì con mẹ nó ta đều tin, nhưng ngươi lại nói khoa học gì đó. Nội tâm của Bê Lốt nặng nề tràn đầy nghi ngờ, liên lạc lại với Trần Hân Nghiên một lần nữa. Tít, đối phương cự tuyệt trò chuyện với ngươi. Bê lốt trận trắng mắt ra. Mẹ nó, ngươi lại không nhận cuộc gọi à? Còn dám cự tuyệt ta? Ta lần trước đã nói quá độc ác xong. Chuyển lại tin tức, ta là Bê lốt. Thần viên Bê lốt hít sâu một hơi rồi nói. tít, đối phương đã cự tuyệt trò chuyện với ngươi. Cũng trả lời ngài một câu, ngu ngốc. Đậu má mày. Bê lốt nổi giận, ta ngu ngốc hả? Trần Hân Nghiên, bị tên tẩy não các ngươi. Có tư cách gì mà nói ta ngu ngốc chứ? Ta chính là thần viên vĩ đại là cấp trên của các người đó. Liên tục thỉnh cầu vài lần đều bị cự tuyệt cho nên Bê Lốt cũng nhanh chóng phát điên. Trần Hân Nghiên, tiền sư mày, ngươi đây là muốn chết, muốn chết rồi. Bê Lốt cũng sắp phát điên, hai cây xúc tu trên đầu đồng đưa kịch liệt như quấn cả vào nhau. Trần Hân Nghiên thỉnh cầu trò chuyện với ngươi. Bê Lốt ngẩn ngơ, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta tìm ngươi thì ngươi không tiếp, đảo mắt một cái ngươi lại tìm ta. Ta có nên tiếp hay không tiếp đây? Cuối cùng để tra rõ bí mật của khoa học, Bê Lốt vẫn phải tiếp máy. Lần này cần phải tỉnh táo, nhất định về thám thính tất cả bí mật của khoa học. Bê Lốt thần viên, mới bao lâu không gặp, liền vội vã tìm ta như vậy sao? Trần Hân Nghiên mỉm cười rồi nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, Bê Lốt cắn răng, chưa bao giờ cảm thấy gương mặt này lại gọi đòn đến vậy. Bác sĩ Trần, ngươi khỏe ha? Cảm ơn ngươi đã quan tâm, ta rất khỏe. Trần Hân Nghiên mỉm cười nói. Nhưng ta đoán là hiện tại người thực sự không khỏe đâu. Chuyện của thiên viên tinh là người an bài sau, Bê Lốt ấm lãnh nói. Ta quả thực không khỏe, con không phải là do khoa học gì đó của người gây ra sao. Bê Lốt thần viên thật biết chê cười, ta chỉ là một nhà khoa học, cũng không có tâm tình đi đối phó các ngươi. Trần Hân Nghiên nói với vẻ thản nhiên. Khoa học của thiên viên tinh không phải là do người chuyển đi sau, Bê Lốt cười lạnh. Cũng chỉ bán một chút kỹ thuật rác rưởi cho bọn họ thôi, Trần Hân Nghiên thản nhiên nói. Nàng ta bán chính là kỹ thuật lạc hậu thật, phiên bản đầu tiên của chất xúc tác tiên thiên, phiên bản cải tiến thì không bán, còn về phần bom thì là do bọn Long Hạo làm. Kỹ thuật rác rưởi trước kia á, Bê Lốt bối rối, một chút kỹ thuật rác rưởi của ngươi liền diệt sạch chúng ta, vậy kỹ thuật tần tiến nhất của ngươi còn kinh khủng tới trình độ nào rồi? Khoa học này của các ngươi đến cùng là làm cái gì vậy? Bê Lốt nhịn không được cho nên hỏi, người nói vậy ta cũng thấy quá kinh khủng rồi đây. Để võ giả nâng cao, rồi để cho người ta kiếm tiền. Trần Hân Nghiên nói với vẻ thờ ơ. Để võ giả nâng cao thì ta còn có thể lý giải. Nhưng mà còn để kiếm tiền là sao? Bê Lốt câu mày lại. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Được rồi. Nếu Bê Lốt thần viên không có chuyện gì ta còn muốn nghiên cứu. Trong thế dáng vẻ biệt khuất của người là ta đã thỏa mãn rồi. Trần Hân Nghiên nói. Bê Lốt trắng mắt ra. Nhịn, bố mày nhịn. Ít sâu một hơi, Bê Lốt đè nén vẫn nộ Dùng ngữ khí mà hắn cho là ôn hòa nhất mà nói Ta muốn biết Bom này là cái gì Cụ thể khoa học này là cái gì Người nói cho ta biết đi Phái thần học còn có vị trí của ngươi Thậm chí vị trí của ta cũng có thể nhường cho ngươi Trên màn hình giả lập của Trần Hân Nghiên Trên mặt nàng mang theo vẻ kích động Người nói là sự thật sao Ta thực sự có thể quay về thần học Còn có thể ngồi lên vị trí của ngươi sao Đương nhiên Chỉ cần người nói ra cơ mật của khoa học Bề lốt nói không chút do dự Trần Hân Nghiên khẽ mỉm cười mà nói. Vậy thì người nghe cho kỹ đây. Cơ mật của khoa học. Người, người nói đi. Ta sẽ nhớ kỹ. Bảy lốt vội vàng đáp. Ta không nói cho người đó. Ta rất chướng mắt cái vị trí của người. Thần học cái thổ tả gì chứ? Ta không gia nhập tả ma ngoại đạo nữa đâu. Tần Hân Nghiên ném lại một câu tiếp theo rồi không chút do dự ngắt đứt liên hệ. Bảy lốt bối rối. Còn bà nó, đây là người chơi ta đã hả? Chơi luôn cửa hậu luôn rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái này nó không có nhiều đánh đấm mà nó cũng không có nhiều cái cuộc chiến đặc sắc hay là cuộc chiến đỉnh cao nó cũng không có những mối tình ngoại chuyện nhưng mà những cái này nó có những cái hài hước thú vị rất riêng nhé. Tôi đề nghị là ông nào mà làm theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì nên nghe chuyện này. Nó vừa hài hước mà nó vừa có những cái mưu mẹo khôn khéo nhưng quan trọng không có dám làm hay không thôi. Thôi, bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.